Má nói sao vậy? Tươi hồi trước vợ chồng tôi cắn đắng với nhau mà mấy tháng nay vợ chồng tôi hòa thuận với nhau lắm chứ. Vợ tôi nó muốn bày cuộc làm ăn nó tính để mượn má hai chục ngàn đồng bạc lập hãng xe hơi. Má không cho, nó phiền nên nó xui tôi dắt nó đi ra bắt mà ở. Má muốn từ nó má ngăn cản mà má, má cũng không chịu thấy mặt nó nữa đến nỗi nó cậy con ba đi hai bữa xuống ở năng nỉ má lên cho nó giáp mặt rồi nó xuống tàu Má cũng không thèm lên Má làm như vậy cho nên vợ tôi nó tức mình Nó tự giận Sao bây giờ má lại đổ lỗi cho tôi Mày là thằng khốn nạn Mày muốn giật của tao Mày giật không được Rồi mày làm ngặt Mày quyết bắt con tao phải xa tao Nó tức mình nên nó chết Rồi bây giờ mày giành phần phải về mày hả ha? Mày phải đi ra cho khỏi nhà tao Tao không muốn cho mày thấy mặt tao nữa Má cho ở thì tôi ở Còn như má đuổi thì tôi đi Tôi có cần gì ở đây đâu Vậy chớ tao lại cần mày lắm hay sao Đi đi cho mau Đi liền bây giờ Đi thì đi Để tôi gấp đồ đạc Sửa soạn cho con tôi Rồi tôi sẽ đi chứ ta không cho mày rờ tới thằng phùng xanh Ủa không cho sao được Má đuổi tôi thì cha con tôi đi Má muốn bắt con tôi hay sao Ừ tao bắt Có được đâu Sao lại không được Nó là cháu của tao, mẹ nó chết thì tao nuôi, mày không được phép bắt. Má nói sai luật, nó là con của tôi, khó khai sanh đủ lẽ tôi bắt má dành sao được. Bà Tổng không có lời nào mà cãi, nên ngồi nín khe, mà giận đỏ mặt. Lúc ấy tránh tâm rửa mặt rồi, nên ở trong bước ra, Phùng Xuân bèn nói rằng. Má hỏi cậu ba đây coi tôi nói phải hay là nói bậy, nãy giờ có lẽ cậu ba cũng nghe chứ mà đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi dừng lời tôi đâu dám cự, mà tôi đi, tôi dắt con tôi theo đặng tôi nuôi. Má lại ngăn cản, má muốn dành má nuôi, dành sao đặng. Con tôi có khai sanh hẳn hoài, cha đâu thì con đó. Chớ tôi nỡ nào lìa nó cho đặng. Chánh tâm lấy một điếu thuốc mà hút rồi nói rằng. Như má không cho anh hai ở đây nữa, mà anh còn nghĩ bụng má, anh để phùng sanh lại cho má nuôi thì tốt còn như ảnh không chịu để nó lại cho má. Ảnh quyết bắt nó, thì má phải chịu, chứ má có phép nào mà dành phùng xanh với ảnh cho được. Bà Tổng trao mày, coi bộ bà giận lắm. Cách một hồi, bà Dùng nói lớn lên rằng, Thôi, mày muốn đem nó đi đâu, mày đem phức đi cho. Nó cũng một dòng khốn nạn, tao không thèm giành chi đâu. Phùng Xuân ngoe ngoẩy đi sắp áo quần vô rương, mượn thằng Điệu đi kêu dùm một cổ xe kiến. Rồi xốc lại bồng con mà đi Phùng Sanh tuy còn thơ ngây Không hiểu việc gì Xong lúc Phùng Xuân bồng nó Đi lại đốt nhang cắm trên bàn thờ tổ Nga Rồi từ giá bà Tổng Với vợ chồng chánh tâm mà bước ra cửa Thì nó ré lên Làm cho mấy người trong nhà Thấy đều rơi nước mắt Phùng Xuân đi rồi Bà Tổng vì nổi giận rễ Nhớ con, thương cháu Bà tức tử trong lòng Nên bà nằm giàu giàu Tránh tâm đã buồn Mà thấy việc này càng buồn thêm nữa Nên chàng thủng thẳng Đi lên lầu mà nằm Cách một lát Cẩm dân lên phòng Thấy chồng buồn hiu Thì nàng nói rằng Anh hai ảnh ngặt quá ảnh không có nhà cửa chi hết ảnh bắt thằng nhỏ đây Chi khỏi ảnh bỏ bò lăng bò lóc Tội nghiệp nó ảnh để nó lại đây cho mình nuôi Lại hại gì hay sao Tránh tâm không trả lời Nhưng mà chàng ngồi dậy Rồi đi lại đứng giữa cửa sổ chà ngó xuống giường một lúc, rồi dây lại nói với vợ rằng Buồn quá, tưởng làm về nhà vui vẻ, té ra về càng thêm khổ. Tôi muốn bỏ nhà đi chơi ít bữa. Mình tính đi đâu? Đi bậy đi bạ trong lục tỉnh, chỗ nào cũng được. Ờ, mình có buồn thì đi cho khoay lãng. Họ nói Cần Thơ rạch giá bây giờ mở mang tốt lắm, để đi miệt đó chơi. Thổ nay mình có đi xuống hai tỉnh đó lần nào chưa? Thẩm dần trao mày say mặt chỗ khác rồi đáp nhỏ nhỏ rằng chưa Chánh tâm liếc mắt thấy bộ vợ như vậy thì mặt chàng đổi sắc tay chàng bắt đầu run chàng ngó ngay vợ mà hỏi rằng mình muốn đi chơi với tôi không má đương buồn rầu dắt nhau đi hết rồi bỏ má một mình sao nàng nói tới đó kế chánh hội ở dưới cầu thang lầu kêu má ôm sòm nàng lật đật đi xuống chánh tâm ngó theo vợ ma cặp mắt lườm lườm thiệt quả rồi sự nghi của mình chắc là trúng lắm vợ mình có tư tình với người nào ở dưới cần thơ đây chứ gì hôm trước chị mình mượn nó về lắng thế rước mẹ nó thừa dịp ấy chạy thẳng qua cần thơ mà cho người tình nó hay rằng mình về gần tới rồi sắp đặt mưu kế chi với nhau đó nên nó về rồi thằng đó mới gửi thơ lên đây nếu không phải như vậy thì sao số lại nói khi nó trở ra the mà về có thằng nào đưa nó đó. Nếu nó có việc ngay thẳng, buộc phải đi Cần Thơ, sao nó lại giấu mình làm chi? Nếu nó không có ý gì riêng, sao nó có đi Cần Thơ mấy bữa rầy, mà bây giờ mình hỏi nó biết Cần Thơ hay chưa, nó lại nói chưa biết. À ha, con này là đồ hư, chồng đi du học ở nhà nó lén lấy trai, khốn nạn lắm, nó giết mình. Chánh tâm nghĩ như vậy, rồi tay chân rung bầy bảy. Mặt mày tái xanh cặp mắt đỏ au, lỗ tai lùng bùng. Chàng ngồi bẹp trên ghế thò tay vào túi trong, móc phong thơ bắt được bữa trước ra mà coi. Chàng đọc ngoài bao thì quả đầy tên cẩm dân, coi con dấu thì quả là ở Cần Thơ gửi lên, nhìn tuần chữ viết thì chữ viết cứng cỏi lắm. Chàng muốn xé phứt bao thơ mà đọc thử coi thơ nói chuyện gì. Xong chàng dợm bao thơ hai ba lần, mà rồi chàng không dám xé. Vì chàng nghĩ lại, Nếu xé ra mà thiệt quả thơ này là thơ tình của người ta gửi cho vợ mình thì còn gì là vợ chồng. Bao nhiêu thương yêu vợ xưa nay tan rã như bọt nước hết thì mình phải chết chớ sống sao cho được nữa. Chẳng bỏ phong thơ vào túi, đi đóng cửa phòng lại rồi nằm co trên giường mà khóc. Cái gối của cẩm dân nằm nó bay mùi phản phất làm cho chánh tâm càng thêm áo não, càng thêm ứa gan. Cái mùi thơm này là mùi của riêng mình hủy mà có lẽ đã có chia cho người khác hủy nữa rồi. Gần 11 giờ, cẩm dân mắt coi cho con lại dọn cơm nên nàng sai con nên lên lầu mời chồng xuống ăn cơm. Chánh tâm lau nước mắt đi xuống, ngồi lại bàn ăn. Bà Tổng lấy sau chìa khóa mà đưa cho chàng và nói rằng má vào chìa khóa đây còn giữ, má không giữ nữa. Má bị chuyện này chuyện nọ nó đập tới hoài bây giờ má lộn hồn lộn día để má giữ đây má làm mất đa chánh tâm lấy sâu chìa khóa mà bỏ vào túi rồi ngồi ăn cơm không dám ngó vợ con mà cũng không nói chuyện với mẹ chàng chăn canh chua lùa riết cho hết chén cơm rồi đứng dậy trời nắng chang chang mà ăn cơm rồi chàng thay đồ và kêu xe kéo mà đi bà tổng hỏi chàng đi đâu thì chàng đáp cục ngỗng rằng đi bậy chơi Xe kéo chạy vô dường bách thú, chánh tâm leo xuống trả tiền xe, rồi kiếm một cái băng mát mẻ vắng dẻ mà ngồi. Ai kéo khiến xui cũng kỳ, chàng không cố ý, mà chừng ngồi yên nơi rồi, chàng coi lại thì năm trước lúc mới gặp cẩm dân, chàng đi theo tố Nga với cẩm dân vô dạo dường bách thú. Ba người cũng ngồi lại cái băng này, mà ngày trước ngồi thì thơ thới trong lòng, còn bây giờ ngồi lại gan sầu rụt thắt. Lúc trưa trong vườn vắng teo Thú nằm ngơi nghỉ chim đứng liêm diêm Mấy nẻo đường chẳng thấy dạng người đi chơi Duy có trên ngọn cây Gió thổi nhánh quạt qua quạt quại Chánh tầm ngồi Hai cánh chỏ chống hai đầu gối Hai bàn tay ôm cái trán Mà suy nghĩ một hồi lâu Mới lấy phòng thơ của cẩm dân ra lo le muốn xé Mà rồi lại không chịu xé Danh giá của vợ mình ở trong bức thơ này Mà hạnh phúc hay là sầu não của mình Cũng ở trong bức thơ này Phải mở bức thơ ra mà đọc cho rõ ràng hắc bạch Hay là phải xé tan xé nát mà bỏ đi Cứ tin bụng vợ như cũ đặng cho mối tình chung khỏi rối Đạo can thường khỏi hư Có hai lẽ đó mà chánh tâm ngồi suy nghĩ cho đến tối Cũng chưa biết lẽ nào phải, lẽ nào quấy Đèn khí các nẻo đường bực ra sáng quắc Chánh tâm thủng thẳng đi bộ mà về nhà. Hai tay thọc túi quần tây, mặt cúi xuống đất. Cứ đếm bước mà đi, không thèm ngó vật chi hết. chẳng bước vô thêm thì đồng hồ gõ bảy giờ. Bà Tổng hỏi rằng, Còn đi chơi đâu mà về tối dữ vậy? Ở nhà chờ quá nên đói bụng. Chánh tâm không trả lời, cứ đi cất nón. Bà Tổng biểu ăn cơm rồi thay đồ. chẳng dưng lời ngồi lại bàn ăn. Mà chàng nuốt cơm cũng như nuốt cây Không biết mùi chi hết Ăn cơm rồi bà Tổng đi ngủ liền Cẩm dân cũng bồng chánh hội lên lầu mà dỗ ngủ chánh tâm còn mặc đồ đi chơi trưa Chớ chưa chịu thay Cứ đi qua đi lại trước cửa ngoài, Trong trí chàng cũng cứ hỏi hai câu đó Phải đọc thơ hay là xé thơ mà bỏ Nếu đọc thơ rồi mà không phải là thơ tình Thì biết liệu làm sao Nếu xé thơ mà bỏ Đừng thèm nghĩ chi hết, cứ thương vợ như cũ, làm như vậy thì tạm yên tâm mà thôi. Vì trong bụng vẫn phải nghi hoài, mà tình vợ chồng nếu có lộn xộn một chút nghi thì làm sao mà thương yêu cho được. Chánh tâm cũng cạn suy nghĩ rồi, chẳng nhất định phải mở thơ ra mà coi giàu ngây gian cũng phải biết phức cho rồi, không thể ôm ấp hồ nghi lâu được nữa. Chẳng trở vô nhà. Đóng chặt mấy cửa lại Rồi kéo ghế xích đu lại dưới ngọn đèn mà nằm Chàng thò tay vào túi lấy phong thơ ra Tay run, mặt tái Thủng thẳng xé bao thơ mà rút ra lá thơ Chàng đọc thơ dày Cần thơ, ngày 15 tháng 9, năm 1902, ba chấm Cher cô hai Cô thương chồng hơn thương tôi Cô không chịu bỏ chồng mà kết bạn trăm năm với tôi Tình ân ái của đôi ta bấy lâu nay tôi tưởng sâu hơn biển, nặng hơn non. Chẳng dẻ bây giờ cô làm cho tan như mây, tiêu như mây khói. Thôi, phận vô duyên này đành ôm bụng mà chịu. Vì tôi quá yêu cô nên tôi không dám cãi lời. Tôi chỉ xin cô biết dùm cho tôi rằng dầu không thương tôi chớ tôi cũng không thể dứt tình với cô được. Tôi thề quyết trọn đời không cưới vợ, cứ ôm tình mà đợi cô hoài. Có lẽ một ngày kia cô nghĩ lại nên gần tôi hơn là gần chồng thì chừng ấy tôi sẽ liều thân danh, liều sự nghiệp mà làm cho cô nếm chát chút đỉnh mùi hạnh phúc với đời. Còn chút con của mình đó, tuy theo luật thì tôi không được làm cha, song nó là máu thịt của tôi, cái dấu tích ân ái của đôi ta chỉ có bao nhiêu đó với mấy bức thơ mà thôi. Thơ thì tôi xin giữ, còn con nếu không có việc chi ngăn cản thì tôi xin cô giao lại cho tôi. Nếu không thể giao nó cho tôi được, thì tôi xin cô nuôi dưỡng dạy dỗ dùm. Xong cô nhớ mà dạy cho nó biết ngọn nguồn chút đỉnh. Thôi, ước ao bức thơ này không phải là bức thơ chót, và tôi trong mong lúc vắng vẻ một mình, cô nhớ đến chút lòng thành của người hữu tình mà vô duyên là thằng trọng quý. Chánh tâm đọc dứt thơ rồi, mồ hôi ra ướt áo, Mắt đổ hào quang, tay chân rung bầy bảy, chẳng không còn trí mà xét việc chi nữa hết. Chỉ biết rằng vợ mình đã lấy người ta, thằng con nhỏ đó không phải là con của mình. Tánh chàng nóng nảy mà tình chàng đối với vợ lại nặng hoằng. Hồi trước thương vợ bao nhiêu, bây giờ oán vợ cũng bấy nhiêu. Chàng và tức và giận, không thể dằn lòng được nên cầm bức thơ sóc sóc đi lên lầu. Cẩm dân dỗ con ngủ rồi, nàng còn liêm diêm có ý đợi chồng. Nghe tiếng dậy bước lên thang trong bụng mừng thầm, chẳng dè chẳng tâm xô cửa phòng một cái rầm chàng chạy vô khoát màn rồi nắm đầu vợ mà kéo mạnh quá, làm cho cẩm dân té lăn cụ dưới đất. Cẩm dân kinh hải dục la lớn lên rằng, trời đất ơi, mình làm giống gì vậy? Chẳng tâm không thèm nói chi hết, cứ tay thôi vô mặt, trơn đá vô hông vợ, cẩm dân la nữa rằng, trời đất ơi, chết tôi còn gì? Má ơi, má cứu tôi, bớ má! Chừng ấy chánh tâm mới nói rằng, tao giết mày chết, rồi to có chém tao thì chém, đồ đĩ có chồng mà còn rượu đi lấy trai mày muốn giết tao thì tao phải giết mày lại. Chàng vừa nói vừa đánh hoài. Bà tổng đương ngủ, bà nghe lụi hội trên lầu, lại nghe tiếng cẩm dân la, bà không biết có việc chi nên lật đật chạy lên. Bà bước vô phòng thấy con đương đánh đạp dâu, bà kéo chánh tâm và nói rằng, làm giống gì dữ vậy hử có việc gì thủng thẳng mà nói chứa. Chánh tâm buồn dở ra mà nói với mẹ rằng nó là con đĩ bây giờ tôi mới biết đó. Sao vậy? Nó trai gái với thằng nào ở dưới Cần Thơ không biết. Trai gái lâu rồi, có lẽ trước khi tôi cưới nó lần, tôi bắt được thơ có bằng cớ rõ ràng đây. Chánh tâm vừa nói, vừa phanh bức thơ cho mẹ thấy. Chừng ấy, cẩm dân mới hiểu, nên ráng ngóc đầu dậy mà nói rằng trời ơi, chị hai chứ có phải tôi đâu. Sao mình không hỏi đi hỏi lại để mình nghi mà đánh tôi? chết tôi còn gì mà tổng xưa nay không yêu dâu, bà nghe nói nó lấy trai thì bà đã giận rồi, bây giờ bà nghe nó đổ tội cho con gái yêu của bà thì bà càng giận nó hơn nữa, nên bà nạt rằng: "Đồ hư, đồ thối, tội lấy trai đã chăng nhãn, còn chối giống gì? Mày thấy con tao chết rồi, mày đổ tội cho nó hả? Ha? Con gái tao nó tử tế, chứ có phải giọng đĩ như mày đâu, đồ khốn kiếp." Chánh tâm tiếp với mẹ mà nói rằng: "Mày không lấy trai Tao hỏi mày vậy chớ hôm trước, chị hai biểu mày đi rước má, mày lén mày đi Cần Thơ làm gì? Chị hai biểu tôi đi. Chị hai nào biểu? Nếu thiệt chị hai biểu, sao hôm nay mày giấu tao? Mày giấu cho đến nỗi tao hỏi mày thử coi, mày biết xứ sở Cần Thơ hay chưa? Mày nói chưa mà mặt mày khác sắc. Tôi giấu vì sợ mình biết việc riêng của chị hai rồi mình buồn rầu, mà tôi cũng sợ xấu hổ cho chị hai nữa. Mày đừng có lẻo mép, thơ gửi đề tên mày rõ ràng, mày còn chối gì được. Mà mày thứ hai, nên thơ cũng kêu mày là cô hai đây. Vì có anh hai ở nhà, sợ đề tên chị hai rồi, anh hai ảnh lấy đi, nên người ta gửi cho tôi, đặng tôi đưa cho chị. Mày đừng có kiếm cớ mà chữa tình, tao tin không được đâu. Bà Tổng bước lại gần, mà nói vô rằng, Thôi thôi, đừng có nói nhiều chuyện, tao biết mưu kế của mày rồi, con tao chết, bây giờ nói giống gì nữa, còn có đâu mà cãi. Ê, đồ đĩ thúi. Chồng đi học, ở nhà sược đi lấy trai tốt mặt dữ, vậy mà làm bộ tử tế chứ. Chánh Tâm đứng ngó vợ, mà mặt hầm hầm muốn đánh nữa. Bà Tổng kéo chàng biểu xuống dưới, đừng thèm nói tới cẩm dân nữa. Chánh Tâm mới nói rằng, Nội đêm nay mẹ con mày phải đi ra khỏi nhà tao, sáng mai mà tao còn gặp mặt mày nữa thì tao giết mày chết. Chàng nói rồi liền bỏ đi theo mẹ mà xuống. Lúc xuống thang lầu, bà Tổng nói rằng, Hồi trước má nói con không nghe lời, bây giờ con coi có quả như lời má nói hay không? Thứ con chệt khách mà tử tế giống gì? Chánh tâm nghe càng thêm đau đớn trong lòng, nên chàng không nói tiếng chi được nữa. Bà Tổng đi lại bồ ván, rồi dặn đèn lên ngồi mà ăn trầu. Chánh tâm đi thay đổi áo quần, rồi cũng đi lại dán kéo gối mà nằm. Chàng dây mặt vô vách, gác tay qua trán mà khóc. Bà Tổng nghĩ tới gia đình lộn xộn, con gái mới tự giận mà chết, cháu ngoại mới bị thằng rể bất nghĩa bắt đi, bây giờ con dâu lại sanh tâm lấy trai nữa. Bởi vậy cho nên bà áo não trong lòng, bà thấy tránh tâm khóc, bà cũng khóc theo. Hai mẹ con kẻ ngồi, người nằm trót hai giờ đồng hồ, không ai nói tới ai hết. Đêm đã khuya rồi, trong nhà im liềm, ngoài đường vắng tiếng xe chạy, bà Tổng mới đứng dậy nói rằng Thôi con đừng có buồn vô ích, bỏ nó đi, đồ hư mà kể nó làm gì. Con vô phòng bên kia mà ngủ, rồi sáng mai đi về láng thẻ với má. Tránh tâm nói rằng, má đi nghỉ đi, để con nằm đây cũng đặng Bà Tổng đi ngủ rồi, tránh tâm bước lại tắt đèn, chàng nằm co trên dáng, tức giận muốn bể cái ngực. Lấy dao lên đâm vợ đâm con chết cho khuất mặt, mà giết chúng nó rồi. Cái xấu của nhà mình cũng không hết Cái rầu trong lòng mình cũng không nguôi Tự giận mà chết phức cho hết rầu buồn Mà mình chết rồi Bỏ mẹ càng thêm sầu não nữa Bỏ vợ mà đi cưới người khác Đặng lập gia thất lại Biết cưới ai bây giờ Vợ mình đã thương rồi Mà còn không ra gì Cưới người ta chưa thương Thì sao chắc họ tử tế được Này mình biết rõ chánh hội Không phải là con của mình Bây giờ mình liệu làm sao đây? Còn vợ mình nó báo hại, mình kế nào mà rửa hơn? Chánh tâm suy nghĩ tới đó, bỗng nghe lộp gộp tại cửa sổ. Chàng say mặt lại mà dòm thì không thấy chi hết. Xong nghe phía ngoài có tiếng do do, chàng nằm lặng lẽ để coi ai làm việc gì. Cách chừng nửa giờ đồng hồ, thì thấy có một người đứng ngoài sẽ lén nhấc hai cánh cửa sổ rồi đút đầu vô mà dòm. Cửa sổ ấy làm ngay bộ dáng chỗ chánh tâm nằm Vì không có sông sắc, nên hễ lấy hai cánh đi rồi thì cái lỗ chàng bạc. Chú thích. Chàng bạc, tức rộng. Đọc tiếp. Chánh tâm biết ăn trộm, xong chàng nằm êm ru để coi nó làm sao. thằng ăn trộm dồm vô một hồi rồi nhẹ nhẹ chung vô. Nó leo lên bộ dáng. Có lẽ nó ngó thấy chánh tâm nằm. Bởi vậy, nó lết lại đầu đằng kia rồi sửa soạn bước xuống đất. Chánh tâm dùng đứng dậy trên dáng Rồi nhảy tới đạp trên lưng nó một đạp mạnh quá nên nó té sắp nằm dài dưới gạch. Cái dao cầm trong tay văng ra xa lắc. Chánh tâm ở bên tay mấy năm nhờ tập thể thao nhiều nên sức lực mạnh mà lại dây trở lẹ làng lắm. Chàng thấy ăn trộm té thì liền nhảy theo một cẳng đạp trên lưng một tay nắm cần cổ mà đè. Thằng ăn trộm miệng thở è e è e, mà nằm siêu cò không cử quay Chánh tâm để coi nó làm sao. Cách một lát nó nói nhỏ rằng Tức cái ngực tôi quá, xin cậu buông tôi ra làm phước, tôi chạy không được đâu mà cậu sợ. Chánh tâm buông nó ra, bước lại lấy con dao, rồi dặn đèn khí bực lên. Thằng ăn trộm thủng thẳng ngồi dậy, hai tay ôm cái ngực, hai lỗ mũi chảy máu đỏ lồn. Chánh tâm cầm dao đứng hòm sẵn, đặng hễ nó làm dữ thì cự, hoặc nó muốn chạy thì bắt. Thằng ăn trộm ngồi ráng và nói rằng, Lời cậu làm phước tha tôi, vì tôi nghèo quá nên phải đi làm bậy. Vợ tôi đương đau nặng Nếu cậu bắt bỏ tù tôi Vợ tôi không ai nuôi Chắc nó chết Chánh tâm coi kỹ thằng ăn trộm tuổi trên 40 Râu le the Dóc trung trung Mặt mày hung ác lắm Chàng thấy mặt mũi nó chảy máu đỏ lòm Rồi lại nghe nó than mấy lời nữa Thì chàng hết giận Chàng nghĩ quân bất lương mà Vì vợ nó thương nó Nên nó đi ăn trộm về mà nuôi Còn mình đây giàu có tử tế Muốn làm cho vợ sang trọng Mà nó lại không thương mình, bỏ đi lấy người khác. Cuộc đời đen trắng, nghĩ bắt nực cười. Vợ mình không thương mình thì mình phiền. Còn thằng này, vợ nó thương nó, thì mình phải mừng dùm cho nó chứ. Chàng nghĩ như vậy, rồi bước lại nói nhỏ thằng ăn trộm rằng. Mày muốn tao tha thì tao tha. Mà mày phải nghe lời tao, tao biểu mà làm sao, mày phải làm y như vậy. Thưa cậu, cậu biểu làm việc gì tôi cũng làm hết thảy. Mày phải lãnh một đứa nhỏ nuôi làm con Thì tao mới tha mày Thưa cậu, vợ chồng tôi nghèo quá Nuôi con nuôi làm gì Cơm gạo đâu có cho nó ăn chứ Tao cho mày tiền bạc mà nuôi nó Nếu có vậy thì được Mà tao buộc mày phải dạy nó cách nào Đặng chừng nó không lớn Nó đi làm du côn Hoặc nó đi ăn trộm ăn cướp như mày vậy Thưa đứa nhỏ đó mấy tuổi Chừng 5 tuổi Thưa được, tôi chịu Vậy nó làm như tôi thì không khó gì đâu Ta còn buộc mày một điều nữa Mày phải giấu Đừng nói gốc tích thằng nhỏ đó cho ai biết Mày cũng không được ở lẫn quẩn miệt này Mày phải đem nó đi xa Đặng khỏi ai thấy nó Tôi nghèo quá cậu Có tiền bạc đâu mà đi xa được Tao cho tiền Thưa được Thôi Mày ngồi trên bán đây mà chờ tao Để tao đi bồng thằng nhỏ tao giao cho Thằng ăn trộm ráng đứng dậy, đi lại gián mà ngồi. Chánh tâm bước vô trong, mở tủ sắt, lấy ba tấm giấy xăng mà bỏ vô túi, rồi đi cẳng không mà lên lầu. Chân bước vô phòng, thấy vợ nằm ngoẻo đầu dưới đất, tóc tai rối nuôi, mặt mũi sưng dù, cặp mắt nhắm hiếp. còn chánh hội thì nằm trong mùng ngủ khò, gương mặt phương phi, cườm tay tròn do, bằng chân trắng nõn. Chàng xẻ lén, choàn tay nhẹ nhẹ mà bồng chánh hội ra khỏi mùng, dây lại ngó cẩm dân, rồi bước riết ra phòng. Chánh hội ngủ mê nên không hay chi hết. Xuống tới bộ gián, chánh tâm biểu thằng ăn trộm bước ra ngoài cửa sổ, rồi chàng giói mà trao chánh hội cho nó bồng. Thằng ăn trộm ngó chánh hội và hỏi chánh tâm rằng, thằng nhỏ tốt quá, con của ai vậy? Mày không cần biết làm chi. đây tao cho mày 300 đồng bạc, đặng mày tập cho nó cho thành du côn ăn cướp. Thôi đi đi. Chánh tâm đưa ba tấm giấy xăng cho thằng ăn trộm cầm. Thằng ăn trộm mừng quá, nó muốn đi mà nó còn hỏi thêm rằng thằng nhỏ tên gì? Mày muốn đặt tên gì thì mày đặt lấy. Thằng ăn trộm cười và cúi đầu bái biệt rồi bồng chánh hội đi mất. Chánh tâm trở lên lầu, ngồi tại bàn viết mà viết một bức thơ, niềm lại tử tế rồi cầm đi xuống. Đồng hồ gõ bốn giờ, chánh tâm kêu thằng điệu thức dậy biểu nó mướn một cái xe hơi đặng đi trà dinh chàng lại kêu luôn mẹ thức dậy nữa rồi mẹ con tôm góp vàng bạc áo quần bỏ vô một cái rương xe hơi đem lại đậu ngay cửa thằng điệu giác rương đồ đem ra xe chánh tâm móc túi đưa cho nó một phong thơ và dặn rằng sáng mai vợ tao thức dậy mày đưa thơ này cho nó rồi biểu nó phải ra khỏi nhà lập tức tao không cho nó ở đây nữa nhớ nói y như lời tao dặn đa nghe, nghe hông Mẹ con chánh tâm dắt con nên lên xe, rồi thì số phơ đạp máy chạy tuốt. Chương 14 Tỉnh ngộ ăn năng Thằng Điệu với con lại ngủ ở nhà sau, nên trong đêm ấy chúng nó không hay việc gì hết. Xe hơi chạy rồi, thằng Điệu trở vô nhà thì trời đã rựng sáng. Nó dòm thấy cái cửa sổ chàng quạt, thì la lên rồi kêu con lại mà chỉ... Nó lại biểu con nọ lên lầu kêu cẩm dân mà nói cho nàng hay. Con lại hơ hãi chạy riết lên lầu. Gặp cửa phòng mở nó liền bước vô. đèn khí còn đốt sáng lòa. Nó dòm thấy cẩm dân nằm chèo queo dưới gạch. Số đau, sưng mặt. Còn trên giường thì trống lỏng. Nó kinh hãi nên bước ra réo thằng Điệu ôm sòm. Thằng Điệu chạy lên thấy vậy cũng chừng hững. Hai đứa nhìn nhau không hiểu việc gì mà kỳ vậy cẩm dân nghe trộn rộn nàng ngoái đầu mở mắt vừa ngó vừa rên con lại mới sốc vô bồng nàng lên trên giường cẩm dân vừa rên vừa hỏi rằng cậu ba bay đâu cậu ba dây tra vinh với bà rồi còn con tao đâu không biết thằng điệu thấy cẩm dân đã tỉnh rồi và nói chuyện được nó bèn bước lại gần đưa thơ cho cẩm dân và nói rằng cậu ba đi cậu ba dặn tôi đưa thơ cho mợ và xin mợ về trỏng mà ở chứ đừng ở đây nữa Sao mà cậu biểu kỳ cục như vậy không biết? Cẩm dân thấy phong thơ năng thủng thẳng xé ra mà coi thì thơ nói vậy. Đồ khốn nạn! Tao thương mày mà mày trở lại mày hại tao. Mày muốn làm cho tao thất chí thất tình buồn rầu mà chết. Tao không chết đâu. Tao phải sống đặng báo thù. Tao phải sống mà hại mày đáo để cho phỉ lòng tao rồi tao sẽ chết. Tao phải hại mày với thằng lấy mày. Về phần thằng lấy mày Tao hại nó cách nào, tao chẳng cần nói cho mày biết làm chi. Còn về phần mày thì tao cho mày hay trước, tao không thèm giết mày đâu, bởi vì hễ tao giết mày chết liền, mày khỏe quá, mày có biết sự buồn rầu xấu hổ chút nào đâu. Tao muốn để cho mày sống mà mày phải chịu khốn khổ trọn đời mày, tao mới đã nư giận. Mày dùng món khí giới rất độc là ái tình mà hại tao, tao cũng dùng thứ ấy mà hại lại mày. Mày đọc thơ này thì con mày đã về tay một thằng ăn trộm ăn cướp giữ tận rồi. Mày hết trong mẹ con gặp nhau được. Thằng con mày, người ta lãnh tập nó làm du côn, đặng chân nó không lớn, nó dùng nghề hay của nó, mà đền đáp nghĩa sanh thành cho mày với thằng tình nhân của mày là thằng cha ruột của nó. Bây giờ tao cho phép mày thông thả đi xuống Cần Thơ mà lấy thằng tình nhân của mày. Mày phải đi đi. Hãy đọc thơ này rồi, thì mày phải đi liền ra khỏi nhà tao không được ở nắng một phút nào hết đi đi đồ hư đồ thối tránh tâm cẩm dân đọc thơ rồi trận trắng hai con mắt tay chân lạnh ngắt bất tỉnh nhân sự còn lại lật đật ôm nàng kêu réo ôm sòm thằng điệu lính quính không biết liệu làm sao nó mới ngồi xe kéo tuốt vô chợ lớn mà kêu cô ba hài chừng cô ba hài ra tới thì cẩm dân mở mắt trao tráo hơi thở mạnh như thường xong khóc mà cũng không nói chi hết Cô ba hài ôm cẩm dân mà khóc và hỏi rằng sao vậy con? Cẩm dân lặng thinh con lại mới lấy bức thơ mà trao cho cô ba hài. Cô ba hài coi rồi cô lắc đầu nói rằng con thấy chưa? Hồi đó dì nói con không nghe nên bây giờ mới ra cớ sự như vậy. Cô ba hài liền kêu một cổ xe kiến rồi mượn con lại phụ với cô mà chở cẩm dân về chợ lớn. Cẩm dân chịu oan tiếng xấu rồi lại bị mất thằng con nên nàng chết đĩa trong lòng, mà chánh tâm phần thì thất tình, phần thì tức giận, nên chàng cũng rối nui trí. chàng lên xe về lắng thế với mẹ, xe chạy một hồi, nhờ gió sớm mơi mát mẻ khỏe khoắn. nên tâm thần thủng thỉnh định tĩnh lần lần, chàng chiêm nghiệm các việc chàng đã làm hồi hôm, thì chàng không ăn năn chút nào hết. chàng lấy làm mừng về sự đã hại con vợ được rồi, mà chàng còn hầm hầm quyết rồi đây chàng sẽ về Cần Thơ tìm cho ra thằng tình nhân của vợ rồi chàng lập thế hại luôn cho được nó nữa thì chàng mới ưng bụng chánh tâm suy tính như vậy mà về tới láng thế rồi bà tổng một làm gì thương thân con gái chết oan hai làm gì tức duyên con trai lỡ dở bà buồn rầu nên nhúm bệnh năm liệt giường liệt chiếu chánh tâm lo chạy thầy chạy thuốc mắt lăng xăng với mẹ nên chàng không rảnh rang mà nhớ tới việc riêng của chàng. Bệnh bà tổng một ngày thêm nặng, rước đủ thứ thầy uống đủ thứ thuốc mà coi thể bà thủng thẳng mòn lần lần. Cách một tháng bà tổng mất. Chánh tâm lo báo hiếu cho mẹ vừa xong, kế phùng xuân hay tinh hồi nào không biết mà chàng dắt phùng sanh về chịu tang, rồi chàng buộc chánh tâm phải quân phân gia tài. chú thích quân phân tức phân chia Độc tiếp. Chánh tâm bị buồn rầu dồn dập, bây giờ lại bị anh rể làm rộn nữa, bởi vậy chẳng đủ quạo, nhất định để mảng tan rồi sẽ chia. Phùng Xuân muốn ăn gấp mà ăn không được, chẳng tức giận mới giao đơn tòa hộ mặc kiện, xin tòa biên điền sản tiền bạc nhà cửa hết thảy, rồi giao cho lục sự dình giữ thâu quê lợi, đợi chừng nào có án vậy chia thì sẽ chia. Chánh tâm đương thất chí thất tình. Chàng không thèm kể đến sự nghiệp, bởi vậy tòa dạy giao cho luật sự dình giữ gia tài, thì chàng dưng ý giao liền. Chàng được rảnh rang rồi, chàng nhớ việc gia thất thì chàng căm hờn đứa phá can thường của chàng. Chàng giỡn bức thơ khốn nạn hôm trước ra mà đọc lại, đọc một câu chàng tức giận mấy lần. Chàng coi dấu ký tên ban đầu, chàng thấy lằn hoàng liệu quịu, không hiểu là tên gì, nhưng mà chàng nhìn riết thì ra chữ trọng rồi tới chữ quy. Chàng lấy làm kỳ, có họ gì mà lại họ trọng bao giờ? Chàng nghĩ hết sức mà không ra mối. Chàng mới tính qua Cần Thơ mà hỏi thăm. Vì bởi chánh tâm không có quen với ai trên Cần Thơ, nên qua đến đó rồi, chàng phải vào nhà hàng mướn một cái phòng mà ở. Tối lại chàng làm quen với ông chủ nhà hàng. Ban đầu chàng hỏi thăm dông dài, lần lần rồi chàng mới hỏi coi có thầy nào họ trọng hay không. Ông chủ nhà hàng lắc đầu đáp rằng, không có đâu, Mà họ gì lại họ trọng Có lẽ họ trang sao chứ Mà trong xứ Cần Thơ này Cũng không có thầy nào họ trang nữa Chánh tâm bèn lấy bức thơ ra Xếp khúc trên hết Đưa nội dấu ký tên cho ông chủ nhà hàng Coi và nói rằng Đây tôi có tiếp thơ của thầy nào Bên này gửi mời tôi qua bằng tính cuộc buôn bán Mà ký tên lăng nhăn quá Tôi không biết là ai Đâu ông coi dùm coi Ông biết ai ký tên đây hay không ông chủ nhà hàng vừa ngó sáng qua liền nói rằng chú thích sáng tức thoáng đọc tiếp oái ông bắt vật lử trọng quý ký tên đây mà đây nè ký chữ trọng quý rõ ràng ông đọc không được hay sao bắt vật trọng quý nào ở đâu người ở đây nhà ở trên châu thành một chút còn chành lúa thì ở theo đường vô cái răng ông giàu có lớn hồi nhỏ đi học bên tây thi đậu bắt vật Mấy năm nay, ông buồn lúa, ông làm ăn lớn lắm. Người có vợ con hay chưa? Hồi ở bên Tây mới về, ông có cưới vợ, mà vợ ổng về ở với ổng có mấy tháng rồi chết. Mấy năm nay, ông ở có một mình, không chịu cưới vợ khác. Nhà ở lối nào đâu? Ở theo đường lên ô môn cách đây chừng một ngàn rưỡi thước. Chánh tâm tạ ơn, rồi đi lên phòng mà nghĩ Chàng đóng cửa phòng lại, rồi chàng lên giường nằm liêm diêm. Bây giờ mình biết thằng khốn nạn đó rồi. Vậy mình phải làm sao? Nó ăn trộm ái tình của mình thì mình phải trừng trị nó. Ấy là lẽ tự nhiên. Ma trừng trị cách nào? Mình phải giết nó chết thì mình mới đã nư giận. Mà giết nó rồi mình cũng không khỏi tội. Hư là tại vợ mình chứ không phải tại người ta. Nếu vợ mình chính chiên thì ai lấy nó được? Chú thích chính chiên tức chính chuyên Đọc tiếp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 Bởi vậy chàng tức giận, dỡ mùng chung ra, rồi đi qua đi lại trong phòng ngoài. Chàng bức tóc, đấm ngực, mà nói lầm thầm rằng, Thầy kệ, ta phải giết mày, rồi quan tòa làm gì tao thì làm. Đêm ấy, chánh tâm không ngủ được. Vừa mới tảng sáng thì chàng rửa mặt chải đầu, thay quần đổi áo. Chàng ngồi đợi trưa một chút, rồi đi xuống ăn lót lòng. Đến 7 giờ rưỡi, chàng kêu một cái xe kéo, rồi leo lên biểu đi chợ. Chàng ghé tìm sắt mua một dao tu, lưỡi sáng ngời bén ngót. Chàng trở ra, leo lên xe kéo, biểu chạy lên nhà bác vật quý. Xe chạy thì chàng ngồi lên xe, lập thế dở áo lên mà dắt con dao sau lưng cho thiên hạ khỏi thấy. Xe ghé ngay cửa nhà trọng quý, chánh tâm hưởng đãi bước vô sân. Vì chàng đã quyết định rồi, nên bộ đi coi cứng cỏi lắm. Vô tới thêm, chàng bèn hỏi rằng. Phải nhà bác vật quý đây không? Thưa phải Có ở nhà không? Thưa có Ở đâu? Thưa ông là ai? Xin nói cho tôi biết đặng tôi vô bẩm lại với ông tôi Chánh tâm cho mai dụ dự một chút Rồi móc bóp phơi Lấy một tấm danh thiếp mà đưa Thằng bồi cầm danh thiếp vừa bước vô trong Thì trọng quý liền chạy ra Đưa tay mặt và cười hỏi rằng Cậu ba, cậu đi tây về hồi nào Cậu xuống đây bao giờ? Chánh tâm không chịu bắt tay, đứng ngó trọng quý chân chân rồi hỏi tiếng tay rằng Chú phải tên trọng quý hay không? Trọng quý cười nữa và đáp rằng Phải, phải, mời cậu vô nhà. Chàng nắm tay chánh tâm không được, chàng bèn vỗ lưng, chánh tâm sợ đụng con dao nên lật đật say lưng. Cử chỉ của chánh tâm thiệt là kỳ, nhưng vì trọng quý không có ý nên không hiểu. Trọng quý giói kéo tay chánh tâm và nói nữa rằng Cậu vô nhà chớ cậu ngại gì? Cô hai đi ngoài bắc xưa rày có gửi thơ về không? Cô hai nào? Chị hai của cậu chứ cô hai nào? Chánh tâm chân hững, đứng ngó trọng quý trân trân, rồi nói nhỏ rằng, sao mà biết chị tôi? Vậy chứ mợ ba không có nói chuyện gì với cậu hay sao? Mợ ba nào? Vợ của cậu chứ mợ ba nào? Tôi chắc có nói nên cậu mới biết mà xuống đây chớ phải không? Mời cậu vô. Cậu vô nhà rồi tôi nói chuyện cho cậu nghe. Tôi phiền cô hai lắm cậu à. Tôi thương cổ. Tôi quyết tình cứu cổ cho khỏi cái nạn chồng bất nghĩa đang chung hưởng hạnh phúc chút đỉnh với tôi. Mà cổ không biết thương tôi. Tôi nghĩ thiệt tôi ức quá. Chánh tâm đứng sững mặt xanh dần. Trọng quý kéo chàng vô nhà rồi chàng ngồi sụn xuống ghế. Không nói chi hết. Trọng quý cũng nói tiếp rằng hôm tháng trước mở ba xuống đây Tôi nói hết cái tình của tôi cho mợ nghe, không biết về trễn mợ có thuật rõ lại cho cô hai hiểu hay không. Chánh tâm dục hỏi rằng, nếu vậy thì thầy trai gái với chị hai tôi, chớ không phải trai gái với vợ tôi hay sao? Trọng quý chưng hững, liên ngó chánh tâm mà hỏi rằng, cậu hỏi cái gì kỳ vậy? Anh trai gái với chị tôi, anh có vật gì làm cho tôi tin hay không? Tôi còn giữ mấy bức thơ cô hai viết cho tôi đó. Cậu muốn coi thì tôi lấy cho cậu coi Chánh tâm lắc đầu Thò tay vô túi lấy cái thơ của trọng quý Mà quăng lên bàn và hỏi rằng Nếu vậy thì cái thơ này anh gửi cho chị tôi Chứ không phải là gửi cho vợ tôi hay sao Trọng quý đã hiểu chánh tâm nghĩ lầm rồi Nên chàng lật đật đứng dậy phành bức thơ ra Coi sáng qua rồi đáp rằng Phải Mở ba về tối rồi Lại tôi mới viết cái thơ này mà gửi tiếp theo sau ngoài bao anh lại đề tên vợ tôi mợ ba dặn phải gửi cho mợ rồi mở đưa lại cho cô hai chớ gửi ngay cô hai thì sợ chồng cô bắt được xin anh làm ơn cho tôi coi mấy cái thơ của chị tôi một chút trọng quý muốn giải nghi của chánh tâm cho mao nên chạy vô phòng mở tủ lấy mấy bức thơ đem ra hết cho chánh tâm chánh tâm coi thơ mặt mày xanh dần mồ hôi nhiễu giọt chẳng đọc mới được vài cái thì chàng té xỉu Trọng quý thấy giày lật đật chạy lại đỡ chàng rồi kêu bồi phụ khiêng chàng đem để trên giường. Trọng quý mở giày, mở nút áo chàng ra. Thấy con dao tu dắt sau lưng mới hiểu chàng tưởng lầm nên đến đây là quyết chí rửa nhục. Thoa dầu, quạt hơi một hồi chánh tâm mới tỉnh lại. Chàng mở mắt thấy trọng quý ngồi một bên thì chàng lắc đầu và chảy nước mắt mà nói rằng Tôi phải chết, chớ sống sao đặng. Trọng quý làm lạ nói rằng Sao vậy? Tôi lầm, tôi tưởng vợ tôi trai gái với anh. Tôi tưởng thằng con của tôi đó là con của anh. Nên tôi đã đánh đuổi vợ tôi. Còn con tôi, thì tôi đã phóng quỷ nó rồi. Chết chưa? Sao cậu không hỏi đi hỏi lại? Tôi nóng giận quá. Nên vợ tôi có nói mà tôi không tin. Phần chị hai tôi chết rồi. Nên tôi tưởng nó đổ lỗi cho chị chữa mình. Chị hai nào chết? Chị hai tôi Ủa chết hồi nào Trời ơi đâu sao mà chết Chồng chỉ sửa soạn dắt chị đi bắt Đến bữa tàu chạy Chị uống giấm với á phiền mà tự giận Trời đất ơi Tại tôi hay là tại ai Tôi không hiểu Chị chết hồi khuya thì sáng tôi mới về tới Té ra cô hai không có đọc Cái thơ chót của tôi sao Không Chị chết rồi thơ lên mới tới Mà thơ tới thì tôi lấy liền, vợ tôi nó không có hay. Trọng quý nhảy xuống giường, rồi đi qua đi lại, gãi đầu nhăn mặt, coi bộ bối rối buồn bực lắm. Chàng nói một mình rằng, tại sao mà tự dẫn? Đã băng lòng theo chồng, tôi không cho, rồi sao lại quỷ mình đi? Chuyện này chắc là mợ ba biết, tôi phải dắp mặt với mợ ba mới được, con thằng nhỏ bây giờ ở đâu? Chánh tâm đáp rằng, Chị hai tôi chết rồi, ảnh dành bắt phùng sanh dắt đi. Đem nó ra bắt rồi sao? Không, ảnh còn ở trong này, hôm má tôi mất rồi. Ủa, bà già mất rồi sao? Mất nữa, má tôi rầu việc chị hai tôi, rồi rầu luôn tới việc của tôi nữa, nên nhúm bệnh có một tháng rồi mất. Anh hai tôi có dắt phùng sanh về chịu tan, ảnh đương kiện tôi đặng chia gia tài. Làm thế nào mà bắt con tôi lại được? Ảnh đương níu thằng nhỏ mà ăn gia tài Ảnh dễ rời nó sao Con cậu nói cậu đuổi vợ bỏ con Mà mở ba ở đâu bây giờ Chánh tâm vừa khóc Vừa thuật lại các việc của chàng làm cho trọng quý nghe Trọng quý chắc lưỡi lắc đầu thăng thở Và khuyên chánh tâm phải mau mau đi với chàng lên Sài Gòn Đặng an ủi vợ Tìm kiếm con Không nên trì hoãn. Chánh tâm đã tỉnh Và ngồi dậy được rồi Xong chàng cứ khóc hoài coi bộ bi thảm lắm. Trọng Quý kêu chauffeur biểu đem xa hơi ra, chàng sắp áo quần vô vali, rồi mời Chánh Tâm lên xe mà đi với chàng. xuống chợ Cần Thơ ghé nhà hàng, chở hành lý của Chánh Tâm, rồi mới đi Sài Gòn. xe lên tới Sài Gòn hồi 2 giờ chiều. Chánh Tâm dắt Trọng Quý vô nhà, vừa thấy thằng Điệu thì hỏi rằng: "Mợ ba mày còn ở đây không? Thưa không, chớ đi đâu? vậy chớ hôm ba mất." còn lại về dưới nó không thuộc chuyện cho cậu nghe hay sao? tôi làm y như lời cậu dặn. cậu đi rồi sáng ra tôi đưa thơ cho mợ. mợ đọc thơ rồi mợ chết chắc. tôi sợ quá, chạy vô chợ lớn tôi kêu bà ba. bà ba ra bà chở về trọng. từ hôm đó đến nay mợ ba không có trở ra đây nữa. chánh tâm khóc và nói với trọng quý rằng phải đi chợ lớn mới được. trọng quý gật đầu rồi hai người dắt nhau lên xe mà đi liền. cô ba hài đương nằm trên gián mà có ngó thấy Chánh Tâm bước vô thì cô vây mặt vô vách làm bộ ngủ, Chánh Tâm bước lại đứng phía dưới chân mà kêu rằng: "Dì ơi, dì, cô Ba hài không thèm dây lại, Chánh Tâm đứng kêu một hồi lâu, cô mới ngồi dậy, xong cô ngó chạng một cái rồi cô bỏ đi ra nhà sau, không thèm nói chi hết. Chánh Tâm đi theo và khóc và nói rằng: "Tôi nghe lầm, tôi đánh đuổi vợ tôi, vì tôi thương nó nên tôi tức giận, tôi không kịp suy xét" xin gì tha lỗi cho, vợ tôi đi đâu vắng vậy gì? Cô ba hài bùng thụ mặt mà đáp rằng, nó chết rồi, còn đâu mà hỏi. Chánh tâm khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Trong quý ngồi ngoài xe lật đật chạy vô, cô ba hài nói tiếp rằng, mày giết nó, bây giờ mày làm bộ khóc giống gì, mày thiệt ác lắm. Chánh tâm ngồi ghé đầu ván mà khóc, không nói chi được hết. Trọng quý thấy vậy mới bước vô các nghĩa đầu đuôi mọi nỗi cho cô ba hài nghe. Cô ba hài cũng khóc mà nói với trọng quý rằng Nó đánh vợ nó gần chết rồi nó bỏ đó. Còn con thì nó giao cho đâu không biết. Tôi hay tôi ra tôi chở vợ nó về trong này. Tôi rước thầy thuốc khách trú, thầy thuốc tay, coi mặt. Thầy nào cũng nói nó mất trí. Mà thiệt, nó ngồi mở mắt trao tráo mà không biết giống gì hết. Cơm cháo không ăn, hỏi giống gì nó cũng không nói. Tôi chạy đủ thầy đủ thuốc hết mà bệnh của nó cũng dậy hoài. Túng thế tôi chở nó lên trên điện bà, tôi để nó ở bên chùa hang. Nhờ cô giải tụng kinh nên nó mới khá khá. Tôi lên tôi ở với nó năm bữa rày tôi mới về chiều hôm qua. Bữa nay nó ăn uống, nó nói được. Mà nó nói bậy, nói bạ, hỏi một đường, nó nói một ngã. Tôi chắc nó mất trí khôn rồi. Chánh tâm lắng nghe rồi chẳng khóc nữa, trọng quý mới nói với cô ba hài rằng, sẵn có xe hơi đây, xin vì làm ơn đi với hai anh em tôi lên đó, đặng anh em tôi rước về chạy thầy chạy thuốc nữa thử coi, chớ ở trển không có thuốc mang chi hết, vậy sao được. Cô ba hài lặng thinh một hồi rồi nói rằng, bây giờ gần tối rồi, lên tới đó nhằm ban đêm làm sao mà lên miểu như có muốn đi thì để khuya rồi đi. Chánh tâm với trọng quý cứ ngồi đó mà hỏi thăm chứng bệnh của cẩm dân. Đến tối chàng mới trở ra Sài Gòn mà ngủ. Gần đến 4 giờ khuya thì hai chàng đã đem xe ra rước cô ba hài đi Tây Ninh. Xe lên tới núi trời đã sáng bét rồi. Cô ba hài dắt chánh tâm với trọng quý đi thẳng lên chùa hang. Chánh tâm bước vô cửa chùa thấy cẩm dân đương ngồi xếp bằng trên gián đầu cạo trọng lóc mình mẩy ốm teo chàng khóc ré lên Rồi chạy riết vào mà ôm vợ Cẩm dần gỡ tay chàng Rồi cười ngõn ngoẽn và nói rằng Sông nước chảy dữ quá Mà xe chạy được Không sao đâu mà sợ Mình phải đi đặng kiếm con chứ Chánh tâm thấy hình dạng như vậy Rồi lại nghe lời điên cuồng như vậy nữa Chàng đau đớn ăn năn quá Nên chàng té xỉu nằm ngay đơ dưới đất Trọng quý lật đật chạy lại bông chàng mà để nằm trên gián, rồi lập thế cho chàng tỉnh lại. Chẳng dè trọng quý làm hết sức, mà chánh tâm cứ nằm thêm thiếp hoài, tai chân lạnh ngắt, cặp mắt đứng tròng nơi ngực còn thở thoi thóp mà thôi. Cô ba hải thấy vậy sợ quýnh, nên cô hối trọng quý mướn người giọng chánh tâm đem xuống núi. Đặng cô chở vô nhà thương Tây Ninh cho quan thầy thuốc điều trị. Trọng quý nghe lời nên làm liền. Chánh tâm vô nhà thương Quang thầy thuốc kèm một bên cho thuốc trọn một ngày đó, mà chàng cũng chưa tỉnh dậy. Đến ba giờ khuya, chánh tâm mở mắt đòi uống nước. Trọng quý với cô ba hài, thấy chàng đã tỉnh thì lấy làm mừng. Chánh tâm uống nước rồi. Chàng ngó trọng quý và ngó cô ba hài mà nói nhỏ nhỏ rằng Như tôi không sống được, xin gì với anh làm ơn cứu giúp vợ tôi và tìm dùm thằng con tôi. Chảnh tâm nói có mấy lời, nước mắt tuôn dầm về, chàng nói không được nữa. Chàng khóc tấm tức, tấm tửi một hồi rồi chàng đập tay xuống giường mà than rằng Trời đất ôi, vợ tôi điên cuồng con tôi biệt tích, tôi sống làm sao cho được. Không biết ông cha tôi hồi trước có làm việc chi ác lắm hay sao, mà bây giờ tôi phải chịu thống khổ như vậy. Cô ba hài với trọng quý đứng đó, cả hai người đều ứa mắt. Xong không biết lời chi mà khuyên giải. Trọng quý đứng ngó chánh tâm, chàng thương xót quá chịu không được, nên chàng cúi xuống ôm ngang mình chánh tâm và khóc mà nói rằng Tại tôi, tại tôi. An trường October, December, 1928